Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Em hiểu rồi, ánh mắt thư ký nhỏ hơi kinh ngạc mà rung đậu nhìn cô, thấp giọng trầm trầm nói Tình Uyển, đừng nói với em là chị làm đó nha, chị có khủng bố đến vậy hay không hả? Khiến một người đàn ông tự tay xóa sạch con của anh ta, tình nhân kia không liều mạng với anh ấy à? Tết quá đáng sao? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của La Tình Uyển quét qua một cái, thân thể mảnh khảnh quay qua đối diện với thư ký nhỏ, nhẹ giọng nói Em cũng biết chị là chính chủ Xảy ra chuyện lại đáng đời mình bị khinh bỉ Sau đó để cho nhà chị cũng không ngấp đầu lên được Thư ký nhỏ cứng họng Không nói ra lời Người đàn ông của chị ở bên ngoài có đứa bé Trong lòng chị nghĩ như thế nào Có ai đã từng cân nhắc qua không Giọng nói êm ái của La Tình Uyển như kình Lôi ném vào trong đầu của thư ký nhỏ Thư ký nhỏ nứt đứt miếng Không có nói câu đẻ nén ở trong lòng kia ra Vậy ngày cưới của hai người cứ tiếp tục kéo dài như thế thư ký nhỏ trầm mặc nửa ngày mới hỏi ra một câu vô vị như vậy. sự tàn khốc trong mắt Lạc tịnh uyển rút đi bình thản trở lại trong lòng đống tranh một hồi mới thở phào nói e rằng không biết phương pháp của em có lẽ chị sẽ thử. thư ký nhỏ đừng một tiếng sau đó lại phản ứng kịp thời nhất thời hưng phấn ha chị xem chị cũng phải làm theo lời em. là tịnh uyển nhìn thân thể mình một chút vẫy vẫy đầu đỏ mặt nói bóc người chị đây có được không? thư ký nhỏ cười càng tươi hơn, ha ha, không thành vấn đề, tuyệt đối ok. chị vẫn còn là người mẫu đã từng bước trên sàn thời trang Paris chứ đâu. cộng thêm hai năm qua, bộ ngực cũng lớn hơn nha, tuyệt đối là cực phẩm. trước sau lời đón yên tâm đi. ba hoa, là tình nguyện cười duyên mắng một câu, chỉnh đốn một chút, rồi mở cửa xe, tốt lắm, đi thôi. chúng ta quay về xác nhận lại lần nữa, Hồ diễn tấu không được xảy ra sai lầm. chỉ giữ chỗ cho kỉnh hiên tới nghe. dạ dạ dạ, biết nam cung thiếu gia nhà các người là lão đại khi tí nhỏ cười cười cùng cô lên xe bên trong nhà lầu ẩm áp bùi vũ chết vừa bước vào cửa đã thấy sự thiên tuyết đang dùng khăn lông lau nước mưa trên người cho tiểu ảnh trong phòng mở máy sưởi vừa đủ mái tóc của cô hơi ẩm cười yếu ớt đẹp đến kinh tâm động phách thiên tuyết bùi vũ chết nhẹ nhàng kêu tên cô chú bùi tiểu ảnh kêu lên đầu tiên nhìn mẹ nói cháu và mẹ đi thăm ông bà ngoại ở công viên tưởng niệm mới về chú biết bùi vũ chết để hành lý qua một bên ngồi xổm xuống nụ cười thanh cao tiểu ảnh lại đây cho chú ôm một cái tiểu ảnh rất nhanh lợi chạy tới nhào vào trong ngực bùi vũ chết chú thật kiểu cách nha không phải trước kia thường ôm mà bây giờ chỉ cách xa có một ngày còn phải ôm đôi mắt to đen bóng của tiểu ảnh lộ ra mấy phần giả hoạt bùi vũ chết ôm chặt cậu bé trong ngực có cảm giác gia đình hạnh phúc hơi thở phát ra từ lồng ngực không giống nhau dù sao cũng là về quê hương của chính mình Tiểu ảnh có hiểu hay không Hiểu, mẹ nói rồi Đây là nơi cháu sinh ra Nhưng không có nuôi cháu Cháu vẫn yêu quý, yên tâm đi Tiểu ảnh vỗ vỗ bờ vai của anh Về mặt dao sáng tiểu đại nhân Bùi vũ chết nhàn nhạt, nhạt cười Đặt cậu bé xuống, tự mình đi coi TV Tiểu ảnh vui mừng xuống đất Nhìn mẹ một chút Phát hiện trong đôi mắt trong suốt của mẹ Có sự đề phòng Trong lòng đã có chủ ý nhẹ nhàng nói Vậy cháu ở đây coi TV có thể chứ Bùi vũ chết gật đầu, trì mến bút ve đỉnh đầu của cậu bé sinh thằng bé nhưng không có nuôi nó vẫn yêu quý, có phải như vậy hay không Bùi vũ chết đi tới trước mặt sự thiên tuyết, cười yếu ớt hỏi Dự thiên tuyết nâng đôi mắt như nước hồ thu lên trong veo động lòng người không giống nhau, tôi nói là mảnh đất này không có nói là người sinh thằng bé nhưng không có nuôi dưỡng nó không cần tôi nói, tiểu ảnh cũng sẽ không yêu quý trong lòng bùi vũ chết ổn định lại một chút, đưa tay muốn ôm cô vào lòng lại bị một tiếng a, cô ngăn lại. Anh không nên lộn xộn đâu, trên người tôi ướt nước mưa, anh phải chờ tôi lau khô sạch sẽ mới được." Dự Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, cười cười ngăn anh đến gần. "Trên người em là cái gì cũng không quan hệ." Bùi Vũ Chất cúi đầu nói, vẫn lại tiến lên ôm cô vào lòng. Đang ở trên sofa xem CD, Tiểu Ảnh nhưng đầu qua nhìn hai người ôm nhau thì trực trặc hai tiếng, xem ra, ngoài ở chỗ của mình thì không cách nào ngăn cản được tình cảm đồng đàn của chú Bùi. Mẹ dám chống đỡ Mẹ không chịu nổi nữa Sẽ đến lượt con tới quấy rối Ở trong lòng ngực ấm áp của anh Dự thiên tuyết có chút không thích ứng Thở dài nói Anh vừa mới xuống máy bay không mệt mỏi sao Nhanh chóng nghỉ ngơi đi Hội diễn tống ngày mai nhất định là 2 đến 3 tiếng đồng hồ Anh phải chống đỡ mới được Ngày hôm qua anh đã ngủ bù buồn vũ chết nhạt nhạt nói Hôn lên trán cô một cái không mệt Dự thiên tuyết này tránh anh đụng chạm Theo bản năng nhìn nhìn tiểu ảnh cậu bé ngồi sofa trên chú nhìn CD cũng không biết là đang nói về kiến thức gì tóm lại cô cũng không nghe được trước tiên tôi sẽ ở đây hai ngày mấy ngày nữa tôi sẽ ra ngoài nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net